các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà đã quen biết với con bé Ngọc Ngà, con gái lớn của nhà ông Đồ Chí. Ngọc Ngà năm nay vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi chín mọng nhất của nhan sắc và khôn hạnh của đời người con gái. Ai trong làng trong tầm này mà chả không biết, Ngọc Ngà là cô gái xinh đẹp có tiếng ở cái làng Quan Lăng này, hay nói không ngoa thì cả tổng Quan Tây này ai ai cũng đều biết. Ngọc ngà sinh ra trong gia đình của nhà ông Đỗ Chí đức cao vọng trọng, lại được bà Dương, mẹ cô nuôi nấng, dạy dỗ từ tấm bé nên công, dung, ngôn, hạnh của Ngọc Nạt đều vẹn toàn. Dù là gái rượu của ông Đỗ trong nhà gia nhân lên tới gần chục người, nhưng ông bà Đỗ Chí không có nuông chiều con. Ông Đỗ Chí là một người sống cực kỳ nguyên tắc, tùy yêu vợ, thương con nhưng ông có cái tính cổ hủ, thuận theo phép tắc và khuôn phép lễ giáo ngàn đời. Mọi việc lớn bé trong nhà như may vá, đồng áng hay trẻ cùi gánh nước, ngọc ngà đều phải làm như thường. Ngọc ngà có mối giao tình với gia đình nhà Ngọc Tân từ khi ông cần cha của gã và gia đình ông Đỗ Chí còn qua lại. Ngày đầu hai ông là bạn tâm giao từ bé, dân gia hai đứa trẻ đồng trang lứa đàn này sinh tình cảm lúc nào mà không hay. Làng trên, xóm dưới ai nếu biết chuyện đều chúc mừng ra mặt, bằng hai đứa trẻ đúng là một đôi trời sinh, trai tài, gái sắc. Bà nhận cũng hết mực thương yêu ngọc ngà như con ruột trong nhà, đặng một mai khi ngọc tâm con trai của bà đủ sức gánh vác gia đình thì lập tức cao trào qua nhà ông đồ để mà làm lễ bái tổ giao tiền giấc Ngọc Nga về làm dâu, làm con ở trong nhà mình. Chiều ngày hôm ấy, Ngọc Tâm đang cặm cụi đào đất để đôn lại mảnh vườn thì Ngọc Nga bất thúng ghé qua. Thoáng thấy bóng người mình thương, Ngọc Nga đã vẫy tay từ xa, đôi má đào khẽ ửng hồng dưới nắng, miệng gọi trong cái sự vui vẻ. "Ngọc Tâm, Ngọc Tâm ơi." Ngọc Tâm đưa tay quyết mớ đất dính đầy ở gò má mắt vẫy tay, nhanh chân chào lên khỏi hố đất, mau mải tiến lại mở cổng. Em qua đó hả? Vào, vào đi. Mẹ cứ nhắc em từ sáng đấy. Ngọc Ngà huýt dài tinh nghịch. Dĩ nhiên rồi. Tôi là con dâu của mẹ anh trước bỏ, sau này á, anh mà bắt nạt là tôi bách mẹ anh cho coi đấy. Nói rồi Ngọc Ngà nhanh chân bước vào bên trong, miệng thì gọi to. Mẹ, mẹ ơi! Con đi chợ con mới mua cá lóc ngon lắm mẹ ạ. Con mang qua mẹ nấu canh chua đây này." Ngọc Tâm nhìn cái dáng của Ngọc Ngà, người con gái mình yêu, mà trong lòng thầm cảm ơn trời Phật đã cho mình gặp được người con gái vẹn toàn ấy. Bà nhẫn đang nằm bẹp ở trên chiếc giường rách che, bốn chân thì đã siêu vẹo lắm. Nghe thấy Ngọc Ngà thì cố ngồi dậy, bà đưa tay lên ngực ho một tràng dài, rút cổ lại, đoạn thều thào cất giọng: Ngọc Ngà à, <cười> còn mấy quà đó hả? Ngọc Ngà thấy bà Nhẫn vẫn còn yếu lắm. Nhanh tay đã đặt cái thúng xuống bậc thềm, rồi mau mãi đỡ bà xuống, rồi lo lắng nói. Ở kìa mẹ, mẹ đang bệnh, đừng gắng ngồi làm gì. Con mới theo mẹ con ra chợ, sẵn tiện con bốc thuốc cho mẹ luôn đây này. Thuốc của ông Lăng Huân đó mẹ ạ. Ông Lăng mà có tiếng ở tổng này đấy, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, an dưỡng. Sẵn có mớ cá lóc để con nấu cho mẹ nồi cháo tầm bổ nhé." Bà nhẫn mỉm cười rồi khẽ gật đầu, hai bàn tay gầy nhạc lộ ra cái mớ gân xanh lẻ, khẽ nắm chặt tay của ngọc ngà, mặt run run. À, "Mẹ cảm ơn con. Còn dầu hiu thảo của mẹ, nhà này phải tu mấy chục kiếp mới có được người con như con." Bẻ mẹ... ngọc ngà cười xòa kệ thêm chút gối cho bà nhẫn rồi cười nói: "Mẹ đừng nghĩ nhiều như thế nhé. Mẹ cứ an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn có sức cho chúng con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều chứ." Bà nhẫn thở dài đáp: "Mẹ còn sống được bao lâu đâu mà con phải nhọc công. Mẹ thấy con vì mẹ, vì cái nhà này mà hao hôm bọn, lao tâm khổ tứ thì mẹ không đành lòng đâu." Ngọc ngà Nọc ngà cười tít mắt, hai má đỏ hây hây căng ra vì cái nắng ban trưa. Đỡ ly nước cho bà nhẫn nhấp môi rồi nhạt miệng đáp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net